Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng trên thực tế cô từ lúc đi vào cửa đã chú ý tới anh rồi Dĩ nhiên cũng biết rằng anh đang nhìn lén cô Anh còn tưởng rằng cô thật sự coi anh là người tàn hình sao Có sao? Cô nghiêm túc cật đầu Là do anh tâm tình không tốt hay là ngã vậy rồi? Không có Cô gái này dường như có chỗ nào đó không đúng lắm Thật là kỳ quái Mỗi ngày nay em đang làm gì thế? Anh là bộ thuận miệng hỏi chuyện một chút Về mặt cô trong suốt, tại sao tự dưng lại làm cho anh cảm thấy sợ hãi chứ? Còn không phải là công việc. Cô trả lời hàm xúc, không thể thành thật nhận tội tâm tình cô đang chuyển biến, cùng với suy nghĩ vội phẳng muốn triển khai phản kích cái tên mạnh miệng vô lại là anh đây. Không đúng, coi như đã hoàn toàn chết tâm với anh, cũng không thể là loại thái độ này. Cô quá tự nhiên, đến độ quá mất tự nhiên, chẳng lẽ là bị thương quá sâu phẫn, dẫn đến thần trí bị ảnh hưởng rồi sao? Bờ rối trong mắt của anh khiến cho cô vui mừng. Từ lần trước đến giờ, cô đều bị anh treo đùa cả. Chuyến đi đến hộp báo Pandora lần này quả nhiên không thể. Đại náo rối rắm là cơ sở để nghĩ thông suốt. Vì sao anh phải che đậy, ngực trở lại? Một phía đem trái tim cô đẩy ra ngoài, một mặt nắm chặt trong lòng bàn tay không chịu buông. Thì anh và cô cũng giống nhau, không tự chủ được mà bối rối không thôi. Không phải chỉ có anh tác động tới cô. Hại cô không biết nên suy nghĩ thế nào cho phải. Mà thật ra, anh cũng đã sớm bị cô đầu độc rơi ngã thật sâu rồi. Nguyên nhân bởi vì cô là em gái ruột của anh đi. Cô là một đứa ngốc không hơn không kém trong tình yêu. Nhưng cô không hẳn là một tên đần độn. Cô có thể hiểu anh thống khổ. Nhưng cô vẫn còn giận anh hành hạ cô. Nếu không phải anh nói dối tổn thương cô, thì ngay từ đầu, cô đã nói với anh rằng giữa bọn họ không hề có quan hệ cấm kỵ. Nhưng nếu không phải là đặc kích quá lớn, Nhất thời làm đầu óc u mê Cô làm sao lại không thấy được anh rõ ràng Mâu thuẫn dễ dùa Dễ dàng để anh lừa gạt kéo theo nhiều đau khổ như vậy chứ Đúng là ghê tưởng Anh biết rõ Pandora bề ngoài yếu đuối Nhưng bên trong lại có dũng khí kiên cường cố chấp Vậy mà vẫn giấm lấn mật mà kêu kích sao Nếu không phải cô chính mắt nhìn Tế tòa công điện hộp báo Pandora kia Thì sợ rằng cũng sẽ bị anh hồ dọa Mà lừa gạt cả đời Pandora là ngọn ngòn tai họa hay là vinh quang đây? Cô cũng muốn xem người đàn ông này có thể mạnh miệng đến khi nào. Trong lúc nói chuyện, tha đá xuống giếng, cô cất giọng mềm mại gọi: anh trai à. Dựa cảm xúc của anh càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao chứ? Sao lại không nói chuyện? Đánh trêu bài là nụ cười vô tội, hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi màu hồng. Cô nói: đầu lưỡi của anh bị con mèo cắn rất rồi sao? Chỉ có một giây mơ ám chật lé. Tượng quan tác dương thẳng định anh nhìn thấy Trong nghe mắt, hô hấp của anh ngừng lại. Em gái anh chính là bộ dáng thanh lên xuất thần Một cách tin quái Đấu võ mồm thật sự không thua anh Pandora Bí mật dưới mặt nạ mềm mại như nước Ngăn vạn hấp dẫn Khiến người khác không khỏi muốn giữ lấy Mèo, thỉnh thoảng ư nhã, thỉnh thoảng hô đần Trong lúc vô tình anh phát hiện ra Vài điều kỳ diệu nho nhỏ Ba người này chưa bao giờ xung đột chính gìn Tài tình phối hợp có khả năng Làm anh không kháng cự. Là anh đã nhìn ngầm rồi sao? Trong mắt anh, tự hồ nhìn thấy cái gọi là linh hồn của Pandora kêu lên mèo thượng quan phiên phiên. Quả nhiên là không sai. Vợ chồng viêm xa, cá tính thâm tình cùng nhau xuống lầu chuẩn bị bữa tối thì dự cảm được bất an mơ hồ rằng thượng quan thắc dương đã thật sự trở thành sự thật trời. Con mèo tao nhã từng bước lay động đi tới trước mặt của thượng quan thắc dương mềm mại đứng trước người anh để cho anh thưởng thức đôi no đủ Thơm ngon trong cô áo rộng thùng thình. Em ấy mua bộ váy này, anh nhìn được không? Anh không ngờ rằng cô sẽ có hành động như vậy. Lúc này nhịp tim trở nên dồn dập và loạn nhịp, khiến anh quên mất việc phải phải để cô ra ngay lập tức. Khi giọt đắt yến bước vào bên trong, thì đúng lúc gặp cảnh tượng này. Hai, hai người... Là vợ rồi tôi không cẩn thận ngã, chân thật là đau nha. Mềm mại bị đau trôn ở cổ của anh, cái lưỡi nòi mềm lặng lặng khẽ đảo qua động mạch cổ anh. Trên cô cảm thấy có cái gì đó ướt át lứt qua. Tượng quan thắc xương đáng chết xác định rằng cô đang liếm anh. Cái cô gái này thật là to gan, lại còn dám trêu đùa anh sao? Cậu vẫn tốt chứ? có muốn hay không là tới bệnh viện? Suột đắt yên vội vàng, tiến lên đứng bên cạnh chân cô. Kỳ quái, cô nhìn kỹ có thấy bị sao đâu nhỉ? Không cần đâu, tớ nghĩ sẽ không phải là bị trật khớp đâu. phiền viên, viên ấn trộm một nụ hôn thật nhanh lên môi anh. Cậu xác định chứ? Chạo chân tuy nhỏ nhưng mà lớn đó. Đừng lo lắng, tôi không sao đâu mà. Khiến cho bạn tốt lo lắng, cô rất là xin lỗi. Nhưng trò đùa dây này chơi thật sự là rất vui. Một cái tay nhân cơ hội, dán lên ngực, đang phập phòng quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net